Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi có thể yêu một kẻ cưỡng hiếp mình chứ, không bao giờ. Đỗ Mạn Linh mở mắt ra, trên người đầy mồ hôi, trái tim của cô đang không cưỡng chế được mà đập tình thịch Mục cần nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Anh ngồi dậy, thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền lo lắng. Anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay mình vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói. Sao vậy? Đỗ Mạn Linh tựa đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói. Em gặp ác mộng Mơ thấy gì Em quên rồi Mục cần nghe vậy cũng không hỏi gì thêm Nhẹ nhàng vỗ vỗ cô Ôm đầu cô tựa vào ngực mình Để cô nghe thấy tim mình đập của anh Bác sĩ từng dạy anh Đây là cách tốt nhất để khiến người khác bình tĩnh lại Quả nhiên một hồi lâu Cơ thể cô không còn cứng ngác như lúc nãy nữa Anh đỡ cô nằm xuống giường Nhưng không buông tay Vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng Nhẹ giọng nói Không có việc gì, ngủ đi Anh luôn ở đây Đỗ bạn Linh ngoan ngoãn nhắm mắt lại Nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ Giấc mơ lúc nãy là gì Người đàn ông kia là ai Vì sao cô lại mơ thấy một giấc mơ như vậy Suy nghĩ miền man một hồi Cô cảm thấy bàn tay đang vỗ lưng mình trở nên chậm lại Sau đó dừng hẳn Ngước mắt nhìn lên Anh đã ngủ rồi Nhìn gương mặt như điều khác của anh Lòng của cô bỗng trở nên mềm mại Trong đầu lại hiện lên hình ảnh từ lúc cô nằm viện đến giờ Anh chăm sóc cô Yêu thương cô Chiều chuộng cô Nhưng cô lại chưa làm gì cho anh cả Trong đầu bất giác như đến bộ nội y tình thú Bà Hàn Như cứ ngắc ghét vào cho cô Có lẽ Cô có thể thử một chút Đỗ Mạng Linh rồi dám đứng trước cái tủ kính trồng suốt Bên trong đều là trang sức quý giá Vân vân không biết nên chọn gì Hàn Như thì đi đông đi tây trồng tiệm Chỉ hết nhìn cái này rồi tới cái kia Chọn được một đống thứ mình muốn Nhưng vẫn chưa tính tiền ngay Mà lần là tại chỗ Đỗ Mạng Linh hỏi Sao? Đã chọn được cái gì chưa? Đỗ Mạng Linh đáng thương Hè hè nhìn cô Như như, mình thật sự không biết Phải chọn cái nào, nên lấy đồng hồ Hay dây chuyền, hay là nhận đây Hàn như thế cô thật sự rất tội nghiệp Tiến lên xoa đầu cô an ủi Cái nào mà không được Chỉ cần là cậu tặng Thì anh ta thể nào cũng thích biết là vậy, nhưng dù sao đây cũng là quà sinh nhật, mình muốn chọn cái thật thích hợp. Vốn là cô từ miệng của Trần Thúc biết được còn 4 ngày nữa là sinh nhật của Mục Cẩn, biết được điều này, cô nhất định phải tổ chức một buổi tiệc ấm cúng, vui vẻ cho anh rồi, thế nhưng về phần quà tặng, cô lại không biết phải tặng cái gì. Cô muốn có một cái gì đó thật ý nghĩa, hơn nữa có thể khiến anh chỉ cần nhìn nó là có thể nhớ ngay đến cô. Vì vậy, cô đành phải gọi điện cầu cứu mọi người. Nhưng Trần Linh thì đang mắc một vụ kiện Còn Trần thành Ngữ thì sắp tới hạn nộp bản thảo Không thể đi được Chỉ có Hàn Như dạo này đang rảnh có thể đi với cô Hàn Như gợi ý tặng trang sức Nên dẫn cô tới tiệm châu báo Forever Diamond Để cô chọn Nhưng chọn nãy giờ cô vẫn không biết nên lấy cái gì để tặng anh Hàn Như thấy Đỗ Mạn Linh lại đang dối rắm, Chỉ có thể thở dài Bất đắc dĩ rời đi Không phải cô không muốn giúp Nhưng cô nàng này thật khó chịu Cô gợi ý cái gì cũng không chịu Vì vậy cô đành phải đi dạo quanh tiệm Thấy cái gì hợp hợp thì thu vào túi Sẵn tiện chọn vài mối cho đầu gỗ nhà cô vậy Hẳn như rời đi Đối mạng Linh lại một lần nữa Chìm vào trong suy nghĩ của mình Suốt cuộc là nên chọn lấy cái gì đây Đồng hồ Anh có rất nhiều Phòng cổ Cái này thì hơi không thích hợp đi Không hợp với phong cách của anh Nhẫn Cái này thì lộ liễu rồi Cũng đâu phải muốn đính ước Chẳng lẽ lại đi tặng lắc chân Ông trời trực tiếp phải dừng tiễn xuống tiêu diệt cô luôn đi Thật khó nghĩ mà Đúng lúc này Một đôi nam nữ bước vào trong tiệm Diện mạo thật sự là hơn người Họ vừa bước vào Đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người Đôi nam nữ kia bước đến gần đỗ bạn linh Cô gái đang khoác tay chàng trai Nói với nhân viên bán hàng Chúng tôi muốn xem kiểu nhận đình hôn mới nhất Cô nhân viên bán hàng Lập tức hiện lên nụ cười chuyên nghiệp Lập tức dùng tài nói của mình giá sức đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng còn không quên khen bọn họ đẹp đôi như thế nào, mà cái này sẽ thể hiện được khí chất ra sao. Đỗ Mạn Linh nghe một bên một bên khâm phục, không thôi, đúng là dân được đào tạo có khác. Cô nhân viên đang phục vụ Đỗ Mạn Linh, thấy cô vẫn đang dối dám bèn lên tiếng. Chúng tôi còn một vài mặt hàng khác, quý khách có muốn xem thử hay không? Đỗ Mạn Linh nghe vậy gật đầu. Cô nhân viên liền đi vào một hồi, sau đó đem một hộp trang sức đi ra trong đó chứa hai cái vòng tay là một cặp hai cái cổng tay này được thiết kế rất đặc biệt phần gai lại của nó trông giống như một chiếc còng tay vậy trên sợi dây được đính một viên đá quý nhỏ màu đỏ được thiết kế nằm trong một cái lồng tinh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net